Vụ án của nàng ta cũng không giống như những vụ án khác. Theo quy trình thì phải thẩm vấn kết án, không cần biết là sống hay chết, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Còn vụ án của nàng ta thì lại bị treo lơ lửng suốt 5 năm, không giải quyết. Nếu nói nàng ta là trọng phạm thì phải nên chém đầu từ lâu cho xong chuyện, cần gì phải lãng phí lương thực. Nhưng nàng ta không những bị chém đầu mà còn được hưởng ân điển những phạm nhân khác không có. Khi nàng ta bệnh, thậm chí chỉ huy sứ còn mời thái y đến chuẩn trị cho nàng ta. Còn nếu nàng ta không phải là trọng phạm, thì sao lại bị giam ở cái nơi lạnh lẽo ẩm thấp nhất chiếu ngục? Thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu thảm thiết, sởn gai óc, vọng ra từ bên trong. Có khi còn văng vẳng, đến nửa đêm không dứt. có thể thấy nàng ta bị tra tấn khủng khiếp đến cỡ nào. Họ tò mò nhưng không dám hỏi quá nhiều chỉ thoáng thoáng, nghe nói rằng hình như người phụ nữ đó có chút liên quan đến hoàng hậu nương nương. Nếu như nàng ta là người của hoàng hậu thì vì sao lại bị giam ở đây suốt 5 năm, năm trời? Cánh cửa gỗ mục nát được mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt. Trong góc phòng được lót cỏ khô, một người phụ nữ đầu tóc bù xù ngẩng đầu lên, người khuôn mặt trắng bệch ra nhìn về phía giáp nhất. Ha. Nàng ta thở một hơi giống như đang cười nhưng âm thanh khàn đặc kia còn khó nghe hơn khóc hôm nay người không vui hay lại nghĩ ra được cách gì tới hành hạ ta đây giáp nhất không trả lời mà chỉ nhìn ngục tốt đang đứng bên cửa gãng ngục tốt kia liếc nhìn hắn ta sợ tới mức sống lưng lạnh toát mồ hôi vội vàng cúi đầu bẩm báo bẩm đại nhân hôm nay nàng ta ăn ba trận roi trước nhưng cũng vẫn còn rất cứng miệng đã mạo phạm đại nhân Lát nữa tiểu nhân nhất định sẽ xử lý nàng ta. Ăn roi trúc được coi là một trong những cách nói trong nghề, có nghĩa là tương tự như quất roi. Nhưng hình phạt quất roi của chống ngục lại không giống với chỗ khác, chân roi trúc được tầm đầy muối, giáp nhất nheo mắt nhìn gã. Có khai gì không? Gã ngục tốt kia lắc đầu. Không có. Giáp nhất không thấy bất ngờ với câu trả lời đó. Trong thời gian 5 năm đã trôi qua, sau hắn ta không biết là không thể moi được tin tức của Triệu nghiên Trạch từ cố A Kiều chứ? Hướng hồ cho dù năm xưa nàng ta có biết chút gì đó, thì sau khoảng thời gian 5 năm dài đằng đẵng kia, những tin tức đó đã không còn giá trị gì nữa rồi. Nhưng vì sao vẫn giam nàng ta ở đây mà không giết quách đi cho rồi? Là bởi vì nàng ta quá đặc biệt. Hoàng hậu nương nương từng dặn dò giữ mạng của nàng ta lại, giam nhất không biết hạ sơ thất có lòng tốt hay y xấu. Bởi vì theo hắn ta, người bị giam trong chiếu ngục, nỗi đau khổ lớn nhất không phải là cái chết. chết không có gì đáng sợ, sống mới đáng sợ. giam nhất vung tay áo, hai tên ngục tốt kia lui xuống. hắn ta cúi đầu bước vào căn phòng giam u tối đầy mùi thối, cầm muôn ngọn đèn dầu nhìn khuôn mặt của cô a kiều im lặng không nói gì. Sau 5 năm thì đã không còn tìm thấy Bất kỳ nét xinh đẹp nào Trên khuôn mặt của nàng ta nữa Ở cái nơi thế này Cho dù là Tây Thi điêu thuyền đi chăng nữa Sau khi ở trong đây Dăm 3 tháng thì cũng sẽ trở nên tàn tạ Đã vài ngày rồi Giáp nhất không đến đây Khi nhìn ả nữ nhân này Cả người hắn ta sẽ luôn ngập tràn sát khí Đã có vài ngày Hắn ta sợ mình không kiềm chế được Sẽ bóp chết nàng ta Dưới chân là mặt đất lạnh lẽo Cho dù đã mang giày, nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt đó. Lạnh không? Hắn ta hỏi với giọng hờ hững. cố A Kiều dùng mình, ôm hai cánh tay, nhìn hắn ta trong hoảng sợ. Lạnh, rất lạnh, ta rất lạnh. Đại nhân, ngài động lòng từ bi, tha cho ta đi. Dăm nhất cảm nhận thấy như đang nghe một câu chuyện cười đôi con ngươi sâu thẳm in dấu trên mặt nàng ta. Ngươi còn muốn ra khỏi đây? Mặt cố A Kiều xám nguyết, nàng ta run rẩy, hai hàm răng khẽ va vào nhau. Các người muốn giết ta? Giám nhất không biết vì sao nàng ta lại có suy đoán đó. Hắn ta không trả lời chỉ thong thả trao chiếc đèn dầu lên tường. Trong ánh sáng mờ ấy, hắn ta bước từng bước về phía cố A Kiều nhìn khuôn mặt trắng bệch như ma nữ kia hắn ta bỗng nhiên rút thanh đao tú xuân bên hông ra chém sống đau xuống hai cánh tay của nàng ta rắc dường như có tiếng nứt xương vang lên cỗ a kiều kêu lên thảm thiết hai cánh tay đang ôm chéo kia bỗng rũ xuống như bông vải a vì vì sao đau a giáp nhất nâng thanh đao lên nhếch mày xoay cổ tay rồi bỏ đao vào vỏ Cố quý nhân là sủng phi của kiến trương đế, thân phận cao quý, ôm ngực run rẩy thì còn ra thể thống gì? Không đánh gãy tay ngươi thì sao có thể giữ được thể diện của hoàng thất? Cố A Kiều đau đến mức môi trở nên tim tái gần như muốn ngất đi. Đau, thả cho ta đi. Cố quý nhân đừng lo, cố chịu đau vài ngày, nếu không thể khỏi hẳn, bổn tọa sẽ gọi thái y cho ngươi. Ma quỷ! Người là ma quỷ! Các ngươi đều là ma quỷ! Cô A Kiều lầm bẩm người sụi lơ, hai chân khép chặt, có vẻ như muốn dựa vào tường, nhưng cơn đau gãy xương như xuyên thấu tim gan. Cộng thêm trời đông rất lạnh, nàng ta ăn mặc mỏng manh nên chẳng thể nào chống lại được cơn đau kịch liệt ấy. Nàng ta dên gì đau đớn, cuối cùng không thể chịu đựng được thêm. Cơ thể nghiêng về trước ngã nhào xuống đất, đầu hơi ngẩng lên hám những nhìn giam nhất thờ hồn hền người có giỏi giết giết ta đi giết ngươi có khác gì quá thời cho ngươi người có biết không cỏ trên mộ huynh đệ ta ở thông ninh viễn đã cao đến đỉnh đầu rồi nếu ngươi chết rồi ta biết ăn nói sao với hai vợ chồng y đây mặt cố a kiều xám nguyết chán lạnh toát mồ hôi vài năm sống trong chiếu ngục trong lòng nàng ta biết rất rõ so với những điều khác nàng ta từng làm Chuyện họ hận nàng ta nhất đó chính là, việc nàng ta phối hợp với cảnh tam hữu, dụ trần cảnh vào thông ninh viễn, dẫn đến cái chết của y và tinh lam, để lại mẹ già và con nhỏ, và đó cũng trở thành niềm tiếc nuối cả đời của họ. cố A Kiều ngập ngừng, trườn lên phía trước, tùm lấy tay của giáp nhất. Đại nhân, ta đã khai hết rồi, đã khai rất nhiều lần rồi, không liên quan tới ta, ta chưa từng muốn họ chết. Ta chỉ bị triệu nhiên trạch ép buộc. Hắn ta là đế vương, ta chỉ là phi tần của hắn. Hắn ta muốn tặng cho ta kẻ khác. Trong lòng ta vừa oán vừa hận, nhưng ta làm gì có cách nào phản kháng lại được. Các ngươi đã điều tra được rồi đúng không? Họ đã trói ta, ra khỏi kinh sư, giao vào tay cảnh Tam Hữu. cố A Kiều nhớ về chuyện xưa, thút thít không ngừng. Cảnh Tam Hữu là người tốt. Hắn đối xử tốt với ta, chuyện dụ trần cảnh, ta chỉ vì muốn bao đáp hắn mà thôi, còn về kế hoạch của họ ta thật sự không hề biết gì cả. Giáp Nhất cười mỉm mai, quý đầu đá vào tay của nàng ta. Thế thì đã sao? Cô A Kiều rừng sốt, đau đớn, thở hồn hển gần như suy sụp Sau một hồi khóc thút thít, cuối cùng nàng ta đã không thể nào chịu đựng được thêm, bắt đầu gào lên. Rồi lại đưa ra điều kiện mà nàng đã từng nhắc đến vô số lần. Ta muốn gặp sở thất. Cầu xin ngươi, ta muốn gặp sở thất. Bốp. Tiếng tát vang lên, vọng lại trong căn phòng giam này. Cô A Kiều ngừng khóc, nàng ta cắn môi dưới nhìn khuôn mặt âm trầm của giáp nhất. Hắn ta nói. Dám nhắc đến tôn danh của Hoàng hậu nương nương. Xem ra, tuy cố quý nhân ăn roi chúc nhưng lại mọc gan hùm nhỉ. Cô A Kiều khóc lóc, bờ môi run rẩy Ta muốn gặp Hoàng hậu nương nương, muốn gặp nương nương. Suốt những năm nay, sở thất đã trở thành động lực sống của cô A Kiều. Nhưng có điều, mấy năm trước hạ sơ thất không thể đi gặp nàng ta. Giờ đây cũng gần như không có thời gian đi gặp nàng ta. Thật ra hạ sơ thất biết rõ, chiếu ngục là một nơi thế nào. Nhưng sau khi biết cô A Kiều bị giam ở đây, ngoại trừ từng nói một câu giữ mạng nàng ta lại thì nàng không còn tỏ bất kỳ thái độ gì nữa. Dĩ nhiên, Cố A Kiều không hề hay biết những chuyện này, nhưng nàng ta bị giam ở cái nơi u ám này suốt năm năm trời, cả ngày suy nghĩ xem vì sao bản thân mình vẫn còn được sống. Nàng ta nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy Sở Thất còn tình nghĩa với mình, là Sở Thất không muốn mình chết. Vì để tạo cơ hội gặp mặt Sở Thất, nàng ta đã từng nghĩ rất nhiều cách. Thậm chí lôi cái chết ra để uy hiếp. Chỉ đáng tiếc đối với nàng ta mà nói, chết cũng là một yêu cầu xa xỉ. Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như thế? Nàng ta nhìn khuôn mặt góc cạnh của sắp nhất trong ánh sáng mờ, nước mắt nước mũi đua nhau rơi xuống. Không cho ta được sống yên ổn, cũng không cho ta chết là quyết định của ngươi phải không? Sở thất sẽ không bao giờ đối xử với ta như vậy. Dắp nhất nhìn nàng ta nằm dài giữa đất khóc lóc thảm thiết, chẳng khác gì một con búp bê sách nhưng lại không có bất kỳ lòng thương hại nào. Hắn ta bước lên một bước, dẫm đế xày ẩm ướt lên ngón tay gầy gò của cô A Kiều. Trong tiếng khóc lóc cầu xin thảm thiết của nàng ta, hắn ta từ từ ngồi xuống, bóp chặt cổ cô A Kiều. Người đã hại nàng ấy ra nông nỗi này, vậy mà vẫn còn muốn nàng ấy sẽ tha cho ngươi? Người có trái tim hay không? Cô A Kiều bị ép ngẩn đầu, nàng ta dãy ruộng, miệng phát ra tiếng u ớ. Giết ta đi, giết ta đi, giết ta đi. Nàng ta vừa mới gào tới đây thì bỗng dưng trợn mắt lên, chỉ cảm thấy có một thứ nhọn hoắt đâm vào cổ, vô cùng đau đớn. Người, người đâm gì vào người ta? Kim. Dăm nhất nói rất nhẹ nhàng rồi từ từ, nới lòng bàn tay đang bóp lấy cổ của nàng ta ra. Một cây kim nhỏ theo đó đâm vào trong, càng lúc càng sâu. Cổ A Kiều căng thẳng run rẩy, cơn đau khiến khuôn mặt nàng ta biến hình, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo khóc lóc cầu xin. Giết ta đi, cầu xin ngươi hãy giết ta đi. Dăm nhất rút kim về, từ từ buông tay ra, vứt nàng ta xuống đống cỏ khô. Ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Cổ A Kiều nằm cuộn người trong góc phòng, Cơ thể run rẩy không ngừng, và khi giáp nhất thả tay, một dòng máu tuôn ra từ trên cổ nàng ta. Nó như một con run đang lượn vòng, từ từ chảy xuống, bò xuống trước ngực, nhộm đỏ chiếc áo phạm nhân dơ bẩn. Không lâu sau, trên ngực áo của nàng ta đã xuất hiện một mảng màu đen xì. Từ từ tận hưởng đi. Rốt, rốt cuộc, ngươi đã làm gì ta? Giáp nhất hững hờ lên tiếng cuộc của sở thất làm. Cố A Kiều nghe vậy thì trợn mắt lên nhưng lại không thốt nên lời. Giáp Nhất thở dài bổ sung thêm. Chẳng phải ngươi vẫn luôn nhớ điểm tốt của nàng ấy, bổn tọa đang giúp ngươi được toại nguyện. Yên tâm, ngươi không chết được đâu, đừng sợ. Đúng là không chết được nhưng đối với nàng ta mà nói, lúc này đây, cứ mỗi một giây phút trôi qua đều sống không bằng chết. Quả nhiên là thuốc quá sở thất, dược tính vô cùng mạnh, đôi mắt đang trợn lên kia từ từ tối lại. Chỗ răn nhất đâm kim vào, như có vô số con kiến men theo vết thương chui vào mạch máu, bơi đến khắp kinh mạch trên người, ngứa đau, vừa ngứa vừa đau. Nhưng hai tay nàng ta đã bị răn nhất đánh gãy, không thể nào gãi được. A a, Nàng ta dân dỉ không còn sức gào thét, khiến người ta nhìn thấy mà lạnh cả người. Giăn nhất nhìn nàng ta, từ từ đứng dậy than thở. Người chịu khó suy nghĩ đi, nếu như có thể khai ra chỗ triệu miên Trạch ẩn nấp, thì có khi ta sẽ tha cho ngươi. Ta, ta thật sự không biết, không biết. Cô A Kiều rên rỉ không ngừng, giăn nhất biết nàng ta không nói dối. Với sự xảo trá của triệu miên Trạch, sao hắn có thể nói hết cho cô A Kiều? Nhưng cũng chính vì như vậy mà hắn ta mới sảnh rỗi đến trêu đùa nàng ta. Một người muốn được giải thoát, nếu đã không còn hy vọng, thì đó không gọi là hành hạ. Chính vì còn hy vọng, cũng nhìn thấy được hy vọng, nhưng lại không có cách nào đạt được hy vọng. Không thể chạm vào hy vọng, muốn chết nhưng không được tội nguyện. Đó mới là sự đau khổ thực sự. Xin ngươi, đại nhân, xin ngươi cho ta gặp sợ thất. Cô A Kiều đau đớn, bắt đầu nói lan man. Sở thất, sở thất sẽ tha cho ta. Ta không muốn hại nàng ấy. Ta chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi. Chết cũng không biết hối cải. Đến giờ phút này ngươi vẫn cảm thấy mình đúng. Chỉ vì bảo vệ bản thân mình thì có thể mặc sức hại người khác sao? Biểu cảm của Giáp Nhất rất bình tĩnh, nhìn khuôn mặt này. Nhớ về người phụ nữ ngây thơ nhút nhát khi mới đến từ huyện Thanh Cương, hắn ta phải suýt xoa khi tính cách con người biến đổi quá nhanh, cũng thấy xót xa thay cho nàng ta. Nếu năm xưa nàng ta không lầm đường lạc lối, lựa chọn phản bụi sở thất thì cần gì phải đi đến bước đường như hôm nay? Đại nhân, Hoàng hậu nương nương đến. Vào lúc này bên ngoài có ngục tốt khẽ bẩm báo. Giáp nhất sửng sốt. Hạ sơ thất chưa bao giờ đến chiếu ngục. Hôm nay vì sao lại đến đây? Cô A Kiều cũng nghe thấy lời của ngục tốt. Cơ thể nàng ta run lên. Trên mặt là biểu cảm mừng rỡ. Cố gắng cử động cơ thể. Sở thất. Sở thất. Cứu muội Sở thất. muội muốn gặp tỷ. muội có rất nhiều lời muốn nói với tỷ. Sở thất. muội sai rồi. Làm muội có lỗi với tỷ. Sở thất. A Kiều biết lỗi rồi, tỷ coi muội như tỷ muội, là muội, muội không bằng heo chó, muội không nên phản bội tỷ, Sở Thất. Sở Thất, muội muốn gặp tỷ, cho dù chết muội cũng muốn gặp tỷ. Sở Thất, muội cầu xin tỷ, Sở Thất. Hình như nàng ta đã phát điên rồi, dùng hết sức gào thét, nước mắt hòa trộn với vết bẩn trên mặt, nhìn rất đáng sợ. Nhưng ngoài cửa lại không có ai trả lời Dăm nhất nhìn đôi mắt mong đợi của nàng ta Hắn ta cười lạnh ra khỏi cửa Đúng là hạ sơ thất đã đến Nhưng nàng không đến một mình Bên cạnh nàng Ngoài các cung nữ xa Thì còn có một ông lão gầy nhom Lưng còng Khúm na khung núm Ông ta có một bộ dâu dài Mặt mày hốc hác, Đôi mắt xám huét Mang vẻ đau đớn Ông ta chính là cha của cô A Kiều Hạ sơ thất nhìn thấy giáp nhất, rồi nở một nụ cười kỳ lạ với hắn ta. Dẫn lão cố đến thăm cố A Kiều, tiện thể, muội cũng muốn đến tìm huynh. Giáp nhất nghẹn họng cũng đã hiểu, hạ sơ thất là một người biết ơn. Năm xưa khi ở huyện Thanh Cương, nàng từng được hồi xuân đường chưa chấp. Lão cố cũng là một người hiền lành, đối xử tốt với nàng. Quan trọng hơn là mẫu thân cố thị là nha hoàn hầu hạ lý thị, mẫu thân của nàng, cũng xem như có chút quen biết, nàng có thể không ngóng ngàng tới Cố A Kiều, nhưng lại không thể không quan tâm đến lão Cố. Vài năm trước vì để không chê Cố A Kiều, nàng đưa lão Cố đến phủ Ngụy Quốc Công dưỡng bệnh, Hạ Thường luôn là người lo liệu cho cuộc sống của ông ta. Năm năm qua, vì có thể được gặp con gái mình, lão Cố đã nhờ vả Hạ Thường vô số lần nhưng không có kết quả, bởi vì Triệu Tôn không cho phép. Nay Hạ Sơ Thất đã tỉnh lại, nàng mềm lòng hơn Triệu Tôn. Chỉ là gặp mặt thôi mà. Yêu cầu nhỏ nhoi này, hạ sơ thất vẫn phải nể mặt ông ta. Giáp nhất ra lệnh trong ngục tốt, dẫn lão cố đi vào. Còn bản thân thì đi đến cạnh hạ sơ thất. muội định thả nàng ta đi sao? Hạ sơ thất cười. muội lương thiện như vậy à? Giáp nhất nghiêm mặt, quan sát nụ cười lạnh trên khuôn mặt của nàng. Thế thì vì sao? Vì lão cố thôi, tấm lòng cha mẹ đều giống nhau, muội cũng là mẹ, có thể hiểu được." Giáp nhất ồ một tiếng đầy ẩn ý rồi nheo mắt lại. "Muội không vào trong thăm nàng ta sao?" Dĩ nhiên Hạ Sơ Thất đã nghe thấy tiếng gào khóc của cô A Kiều khi nãy, nhưng nàng mím môi rồi cười gian xảo. "Muội không muốn gặp nàng ta, để nàng ta được gặp cha mình là muội đã có nhân nghĩa lắm rồi." Người muội muốn tìm là Huynh. Dăm nhất đau đầu. Mỗi khi nàng tới tìm hắn ta thì chỉ có làm mai mà thôi. Hắn ta đành mở miệng trước nàng. đông phương Thanh Huyền sắp đến rồi. Dăm nhất như cười như không nhìn nàng. Còn nàng thì lại nhìn lên khung cửa. À. Dăm nhất lại nói. Sáng nay vừa mới nhận được tin hắn ta đã đến cư dung quan. Nghe nói sẽ đến Phủ Thuận Thiên trước mùng bảy tháng chạp. Hạ sơ thất vẫn tiếp tục nhìn khung cửa. a. Giác nhất quan sát sắc mặt của nàng, cũng ngẩng đầu nhìn lên khung cửa. muội không có gì muốn hỏi ư? Hạ sơ thất bĩu môi, rời tầm mắt xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng đơ như người máy của hắn ta. Rồi câu mày hỏi rất nghiêm túc. Có. Lương thực của đại yến ta đủ ăn không? Hắn ta đến viếng thăm trinh thức hay là tới chơi vậy? Các người cũng không chịu suy nghĩ. Nếu hắn ta đến rồi chắc chắn sẽ mang theo không ít tùy tùng. Nói không chừng còn ở lại Đại Yến ăn Tết. Ăn Tết xong có khi còn đòi ở qua rằm. Chúng ta cũng không giàu có gì. Tại sao phải cho hắn ta ăn chùa uống chùa chứ? Chủ đề này bị kéo đi xa thật. Giáp nhất im lặng không nói gì. Hạ sơ thất vuốt tóc vẫn tỏ ra nghiêm túc muội ấy đang nghĩ xem có cần phải lập chút quy tắc không đây. Hả? Dán nhất bất giác bị nàng cuốn vào chủ đề, nàng nói tiếp. Chúng ta là một nước lớn, nước nhỏ kia có chút chuyện là đòi chạy tới giao lưu học hỏi, đã ăn chùa uống chùa không nói, khi chúng ta chiêu đãi xong rồi, họ còn sách gói đem về nữa. Nói không chừng đại yến chúng ta phải bị tổn thất vài người phụ nữ. Thế thì lỗ quá Lát nữa chúng ta phải kiến nghị với bệ hạ hễ là khách hướng ngoại quốc đến Đại Yến Đều phải tuân thủ ba điều Thứ nhất, tự mang theo lương thực Thứ hai, tự mang theo mỹ nữ Thứ ba, không được mang thứ gì về nước Hơ hừ, đau lòng chết muội Dăm nhất nghe nàng nói một đống tào lao Hắn ta nhắc nhở Đông phương Thanh Huyền muốn đến trước ngày mùng 7 tháng Chạp là vì muốn chúc thọ cho muội. Ôi trời ơi. Hạ Dao Thất vỗ ngực. Thọ cái gì mà thọ, chúc một lần ra một tuổi, muội vẫn còn trẻ trung xinh đẹp thế này, không thể chúc thọ được. Muội đúng là bà Vương thích lại nhải. Giáp Nhất không nhịn được mà mắng nàng. Hi hi, đại nhân mua dưa không? Không mua, không có tiền. Giáp Nhất trợn trắng mắt triệu thập cửu không phát bổng lộc cho huynh à? hạ sơ thất kinh ngạc, giáp nhất nhìn nàng chăm chăm. ngài ấy nói để dành giúp ta, sau này dùng để cưới vợ. hạ sơ thất cười ngất ngưởng. hay lắm hay lắm. nàng thấy xung quanh không có ai, thế là bèn bước lại gần một bước, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn hắn ta. huynh xem, muội phu của huynh suy nghĩ cho huynh biết nhường nào. Ngày nào cũng bận tối mày tối mặt Vậy mà vẫn nghĩ đến hôn sự của Huynh Và những chuyện vụn vặt trong cuộc sống của Huynh Mặt rắp nhất càng đen hơn Đó là lừa tiền đó nhé Hạ sơ thất than thở lắc đầu Nếu như Huynh còn không chịu cưới vợ Thì Huynh phải làm không công cả đời rồi Nàng nói xong dường như nhớ ra điều gì đó Thế là bèn dừng lại rồi bật cười tính tới tính lui, vẫn là triệu thập cửu lợi hại, chỉ dùng một chiêu đã đâm trúng điểm yếu của huynh. Nếu là muội ấy à, vì có tiền, ít nhất cũng phải chọn một người. Giáp nhất nhìn dáng vẻ hả hê của nàng, rồi nghĩ tới thủ đoạn ép hôn của Triệu Tôn, hắn ta thật lòng cảm thấy hai người này đúng là một cặp trời sinh. Ngoài bản thân họ ra, chắc ai cũng từng chịu thiệt trên tay họ. Không những thế, rõ ràng là họ ỉ thế hiếp người. Vậy mà lại làm giống như hắn ta thiếu tiền họ không bằng.